1.4. Sư phụ, người ở trên trời liệu có phải đang mỉm cười? Nương nương, em chỉ có thể tìm ra tung tích Thái Giám, chứ thật sự không có khả năng đưa Hoàng hậu tới gặp y. Tiểu Lan thất vọng nói với ta. Ta biết chuyện đưa Hoàng hậu tới gặp Thái Giám nọ là một điều vô cùng nguy hiểm, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta sực nhớ ra một chuyện, Lan Nhi, em còn nhớ trước đây ta đã từng nói với em sư phụ ta có một tâm phúc không? Có phải nương nương muốn nói đến Đinh Công Công? Chẳng phải trước đây, có lần em nhắc ta rằng Đinh Công Công nay trở thành ái đẳng cung sự thái giám hay sao? Nương nương, người không phải cũng nói đã lâu không gặp Đinh Công Công hay sao? Liệu ông ta còn nhớ tới người không? Em yên tâm, ta với ông ấy tuy rằng mấy năm rồi không gặp, nhưng ta tin ông ấy vẫn nhớ tiểu A đầu tinh nghịch năm đó, ta nghĩ ông ấy sẽ niệm tình cũ với sư phụ mà giúp ta. Việc nói ra vốn không thể chậm trễ, ta bèn đến tìm Đinh Công Công. Ta không phải đợi lâu, đám tiểu thái dám sau khi đi thông báo cho Đinh Công Công. Ông ta lập tức ra gặp ta, mắt rơm rớm, tiểu chủ, không ngờ người lớn nhanh như vậy. Sau khi tiểu chủ được trở thành tài nhân bị nhập dai, nô tài được chuyển đến điện khác làm việc, lại không được phép đến đoan trường cung, người bây giờ thật có nét giống nương nương ta và đinh công cũng ngồi lại với nhau tâm sự vài chuyện quá khứ không hiểu sao khi gặp lại đinh công công ta lại có cảm giác như gặp người thân ta nhớ trước đây khi còn là tiểu nha đầu nghịch ngợm bên cạnh nương nương ta thường đi chạy hết chỗ này đến chỗ nọ khiến cho đinh công công hoảng hốt đuổi theo ông ấy lúc nào cũng sợ ta có việc gì hoặc sợ ta vi phạm phải quy tắc nào trong cung. mỗi lần chạy trốn ông ấy rồi nhìn khuôn mặt khổ sở của ông Ta lại không nhịn được cười. Đinh Công Công ngày ấy đã ngoài 60, 4 năm qua ông cũng không thay đổi nhiều. Chỉ là mái tóc bạc thêm một chút và khuôn mặt đã thêm nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên ta vẫn vui mừng vì ông vẫn còn khỏe như ngày nào. Nơi ta và Đinh Công Công nói chuyện vốn không có người. Vì vậy ta bèn kỳ xuống mà nói rằng. Đinh Công Công, hôm nay tiểu tinh con đến tìm người là vì có chuyện quan trọng mong người giúp đỡ. Đinh Công Công hốt hoảng đỡ ta dậy. Nhưng ta nhất quyết quý trước ông, ta hiểu rằng chuyện nguy hiểm như vậy, nhờ ông giúp quả thật là làm khó ông. Nhưng trong tử cấm thành này, ta thật sự không còn biết nên nhờ cậy ai. Ta nói cho công công nguyện vọng của mình, ta cảm thấy mỗi lời mình nói ra, ánh mắt công công đều hoảng hốt. Ta biết ông đã sống trong cung lâu năm, có lẽ đã hiểu thấu việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Nói xong nguyện vọng của mình... Ta thấy người đinh công công run lên, lúc này ta cảm thấy có lỗi vô cùng. Ta có lẽ đã sai, ta không nên đẩy ông vào thế khó xử. Chuyện ngày hôm nay nếu bị phát hiện, đinh công công thoát không nổi cái chết. Tại sao ta lại muốn người khác vì mình mà hy sinh như vậy? Ta nhẹ nhàng cảm ơn ông vì đã lắng nghe, và mong ông niệm tình ta là đồ đệ cố sư phụ mà giữ bí mật dùng ta. Khi ta đang định quay bước thì đinh công công lên tiếng, ta nhận ra giọng ông nghẹn ngào. Bèn quay lại và nhận ra, ông đã rơi nước mắt từ khi nào Nương nương trước đây luôn có một mong muốn Người mong có một ngày có thể cùng người mình yêu rời khỏi trốn thâm cung này Nhưng người mãi mãi không thực hiện được Trước khi ra đi, người nói với ta người không an tâm nhất chính là tiểu chủ Người nói người sợ sau này người đi rồi Sẽ không còn ai chăm sóc cho tiểu chủ Một mình tiểu chủ còn lại trong cung như con chim sẻ bị nhốt trong lòng Người nói tiểu chủ là một tiểu nha đầu yếu động Bầu trời rộng lớn ngoài kia mới chính là nơi của tiểu chủ. Nương nương còn nói, nếu tiểu chủ cứ bị nuốt mãi trong cái lồng sắt này, sợ rằng sẽ có một ngày vùng vẫy mà tự làm tổn thương chính mình. Đinh công công nói xong những lời này thì nước mắt đã rơi thành hai hàng. Sư phụ, trước lúc người ra đi, người vẫn luôn nhớ đến con, người vẫn lo lắng cho con, người vẫn đau lòng khi thấy trước tương lai của con, người đối với nha đầu không thân thích như con sao nặng lòng như vậy. Đinh Công Công nói tiếp, tiểu chủ, ta mong nương nương dưới suối vàng được an ủi phần nào, ta nhất định sẽ giúp người. Ta mừng vui phát khóc, trong lòng ngập tràn cảm xúc, ta nhớ đến sư phụ, ta nhớ đến cha mẹ, ta nhớ đến thiểm tây, ta sắp được rời khỏi nơi đây rồi. Sáng hôm sau, Đinh Công Công nói đêm nay có thể đi gặp vị thái giám kia, ta cùng tiểu lan cải trang thành thái giám tới gặp hoàng hậu, Đinh Công nói. Chúng ta chỉ có cách cải trang thành Thái Giám mới có thể đi được Ta bèn đưa y phục Thái Giám tới cho Hoàng hậu Chúng ta theo đinh công công tới chỗ Thái Giám kia Suốt quãng đường đi Ta thấy thỉnh thoảng Tiểu Lan lại níu tay ta Ta nhận ra tay nàng ta lạnh bốt Biết rằng có lẽ đang lo sợ Nên dù trong lòng cũng đang rất dối Ta cũng mỉm cười để nàng an tâm Cuối cùng thì cũng tới nơi Nơi này không có lính canh Có lẽ Hoàng thượng không muốn kinh động mọi người Dù sao thì ở trong cung, một con kiến cũng không thể lọt ra ngoài Cánh cửa vừa bật mở, ta bèn nhìn vào bên trong Vị thái giám duy nhất trong căn phòng ấy Hắn ta không hề giống những thái giám khác Trên người vẫn toát lên phong thái của một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất Dù thấy chúng ta nhưng khuôn mặt không hề lộ vẻ lo lắng Điềm tĩnh cúi đầu Hoàng hậu hình như quá xúc động Nàng chạy vội đến chỗ thái giám kia Ôm chầm lấy hắn Trong dáng điệu của nàng lúc ấy Ta không tưởng tượng ra nổi nàng chính là cô công chúa liên ninh hay viêm hoàng hậu. Bởi giờ đây, ta cảm thấy nàng thật giống một nha đầu đơn thuần. Nàng vừa khóc vừa gọi, hán vũ. Tiểu Lan đưa mắt nhìn ta, có lẽ nàng cũng giống như ta, đều ngạc nhiên về vị hoàng hậu trước mặt. Có lẽ chỉ đối với người này, nàng mới thể hiện chính bản thân mình một công chúa hồn nhiên, yêu hận luôn rõ ràng. Ta nhận ra, quá khứ của nàng chính là một cô công chúa bướng bỉnh đã yêu ai thì nhất thiết sẽ nói thẳng cho người ấy ta ra hiệu cho Tiểu Lan chúng ta lặng lẽ bước ra ngoài ta còn rất nhiều câu hỏi về Hoàng hậu còn đối với Hoàng thượng rốt cuộc người yêu một cô công chúa bướng bỉnh hay một công chúa đoan trang hiền thục rốt cuộc người lúc nãy ta đã gặp có phải nam nhân hay không Tại sao phong thái lại không hề giống thái giám ta cam đoan rằng câu chuyện tình yêu của vị công chúa này còn bi thương hơn sư phụ ta rất nhiều Lý do khiên nàng từ một nữ tử ngang bướng, hồn nhiên trở thành một vị công chúa chính thống trong hoàng cung chắc chắn là bởi vì nàng đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau lòng, khiến bản thân ép mình phải thay đổi, ép mình trưởng thành. Lát sau, Đinh Công Công nhắc nhở ta rằng không thể ở lại lâu, tuy rằng nơi đây không có binh lính canh gác, nhưng Thái Giám vẫn thường đến đây để canh chừng. Ta thở dài đẩy cửa vào bên trong, nương nương, đến lúc chúng ta phải đi rồi. Hoàng hậu nhìn ta, rồi nhìn vào người có tên hán vũ kia, ánh mắt hoảng loạn như một con cừu lạc mẹ, giọng nàng lạc đi. Hán vũ, thiếp không muốn. Hán vũ, xin chàng, khẽ nói gì với thiếp được không? Ta có lẽ lúc này tạm quên đi hắn là thái giám, bởi cảm thấy dù thế nào hắn cũng không giống thái giám, nên bảo gan thay cách gọi. Gọi hắn là nam nhân, nam nhân kia khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, không thể hiện chút bi thương nào, chàng cúi đầu nói. Nương nương, nô tài quả thật không phải hán vũ mà nương nương muốn tìm Nam nhân mà nương nương nói hẳn là một trang anh Tuấn Còn nô tài chỉ là một hoạn quan Nương nương hà tất vì nô tài đắc tội với hoàng thượng Người mau rời khỏi đây đi Hoàng hậu lúc này đau đớn vô cùng Nàng ta ngã xuống đất, khóc bức nở Tại sao, tại sao, khiếp biết Chàng chính là hán vũ, chàng chính là người duy nhất liên minh này yêu Chàng làm thái giám chẳng phải chỉ là muốn ở bên cạnh tiếp sao Tại sao dối lòng Nam nhân kia vẫn im lặng không đáp Ta thấy vậy bèn đỡ hoàng hậu dậy Ta nhắc nhở nàng nơi này thực sự không thể ở lại Hoàng hậu bèn đứng dậy Mỗi lần đứng dậy lại xít ngã Ta cảm giác giờ nàng không còn chút sức lực Ra đến cửa Nàng quay lại nói Hán vũ Chàng nhất thiết không chịu nhận sao Được Chàng muốn quên ta Ta buộc chàng kiếp này phải hối hận Nói rồi ta trượt giật mình thấy hoàng hậu đẩy ta ra, ta ngã xuống đất, không hiểu vì sao lúc này nàng khỏe như vậy. Nàng rút từ trong tay áo ra con dao nhỏ, ta hoảng hốt định chạy lại can, nhưng ngay lập tức nam nhân kia thân thủ phi phàm, khoảng cách hắn ta và hoàng hậu không hề gần. Vậy mà thoát cái đã ở bên hoàng hậu, đã tung con dao trong tay nàng, ôm nàng vào lòng, khuôn mặt chàng ta bây giờ mới thực sự khổ sợ, chàng ta nói, liên nhi... Sao phải tự làm khổ mình, nàng bây giờ trở thành mẫu nhi thiên hạ, không phải là tốt hay sao? Ta đã làm khổ nàng nhiều rồi, tại sao không chịu chấp nhận cuộc sống này? viên hoàng hậu vui mừng vuốt ve khuôn mặt nam nhân trước mặt nàng ta, hán vũ, cuối cùng chàng cũng chịu nhận rồi. Chàng biết không, không lúc nào thiếp quên được chàng, không lúc nào quên được chàng. Nói rồi nàng ta quay ra nhìn ta, rồi quỳ với ta mà rằng, xin nàng... Xin nàng giúp ta thoát khỏi tử cấm thành. Ta không thể ép mình ở lại nơi này nữa rồi. Câu nói của Hoàng hậu khiến ta lại nhớ về sư phụ. Người cũng là một nữ nhân trốn hậu cung. Người cũng muốn trốn khỏi nơi đây. Cùng người mình yêu chung sống hạnh phúc. Nhưng điều ấy với người là giấc mộng hão huyền. Ta lại nhớ về di nguyện của sư phụ. Người muốn ta hoàn thành tâm nguyện cho người. Muốn sau này ta sẽ giúp những nữ nhân giống như người. Ta nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Lan không biết xuất hiện lúc nào, nàng chạy lại đỡ ta, rồi nói, nương nương, người không được. Hoàng hậu trốn khỏi hậu cung, đó sẽ là chuyện chấn động Lý Quốc. Nếu người làm như vậy, Hoàng thượng truy xét ra, người và người thân sẽ phải chịu cái chết. Sử sách sau này rồi cũng sẽ ghi lại, họ sẽ nói thế nào? Họ sẽ nói người là một nữ nhân thâm hiểm, vì muốn đoạt sủng trong Hoàng cung mà đưa Hoàng hậu ra khỏi Hoàng cung. Người tại sao không nghĩ đến điều này? Ta chưa bao giờ thấy mình bình tĩnh như lúc này, ta nói, Lan Nhi, chuyện trăm năm sau, ngàn năm sau, ta hoàn toàn không quan tâm. Ta biết ta có lỗi với gia đình rất nhiều, nhưng ta nợ sư phụ, nếu không có người bao bọc cho ta thì với bản tính vốn có, ta đã sớm phải chết trong hậu cung này rồi. Tâm nguyện của người chính là muốn ở trên trời cao nhìn thấy có một tình yêu thực sự, nữ nhân trong hậu cung có thể cùng người mình yêu đi tới chân trời góc bể. Em biết không? Mấy năm nay, mỗi đêm ta đều nằm mơ thấy sư phụ cầm giải lụa trắng bước vào tẩm cung Miệng không ngừng nói với ta hãy giúp người Nói ta hãy giúp người gặp lang quân của mình Ta đã bất lực biết bao Tiểu lan im lặng nghe ta nói Nàng ta nhẹ nhàng gạt nước mắt Nói, nương nương, em nghe người Đinh công công nói với chúng ta Lát nữa có một đoán tùm ra khỏi cung ở cửa duyệt thị Nơi này canh gác không chặt như những cửa khác Hán vũ nói với chúng ta Chúng ta có thể cải trang trà trộn và đoàn tồn ấy. Dù có bị phát hiện, ta với liên Nhi cũng có thể giải quyết được nhiều nhất 50 tên thị vệ. Võ công của hắn vũ thì ta không hề nghi ngờ. Ta còn nghĩ mình hắn có thể chấp trăm binh sĩ. Nhưng còn viên Hoàng hậu, nàng ta có võ công ư. Hoàng hậu nhận ra lo lắng của ta. Nàng mỉm cười, ta thật sự có võ công. Chỉ là đã lâu không muốn sử dụng mà thôi chuyện đến nước này thì không thể tính thêm được gì nữa. ta bèn bảo mọi người mau mau hành động. nếu theo như đinh công công nói thì chẳng mấy ở đây sẽ có thái giám đến canh chừng. mọi người lập tức tới duyệt thị đường trước. ta, y ửu lan, hoàng hậu, hắn cùng thay đồ trước khi khởi hành. hoàng hậu đưa cho ta một thứ, người nói cho phép ta gọi nàng là muội muội. muội muội, ân tình này của muội ta suốt đời ghi nhớ. Ta không biết báo đáp ân tình của muội như thế nào. Mũi hãy cầm kim bài miễn tử này. Sau này nếu lỡ có gì bất chắc thì hãy dùng nó bảo vệ tính mạng. Ta vốn muốn dùng nó để cứu Hán Vũ. Nhưng Hoàng thượng nói người sẽ không giết Hán Vũ. Nên kim bài này không có tác dụng. Ta nghĩ mũi cần nó hơn ta. Hãy giữ lấy. Ta nhận lấy kim bài từ tay Hoàng hậu. Khi mạo hiểm làm việc này, ta đã không còn quan tâm tới tính mạng bản thân. Nhưng ta không muốn liên lụy và đinh công công Kim bài này có lẽ sau này sẽ có ích trong việc tránh cho họ khỏi chịu tội Cánh cổng Duyệt Thị mở ra Ta hướng mắt ra khỏi cánh cổng ấy Phải rồi, oi như hồn ta từ nay đã chính thức rời khỏi Hoàng Cung Ta quay sang nói với Tiểu Lan Lan Nhi, ra ngoài rồi Có thể thay ta đến Thiểm Tây thăm gia đình không? Nói với họ ta ở đây vẫn khỏe Tiểu Lan ngây ngốc nhìn ta Nương nương Không phải chúng ta cùng đi hay sao? Sao nương nương lại nói như vậy? Ta xoa đầu, Tiểu Lan, ta nghĩ rồi, nếu ta cũng trốn ra ngoài, cả dòng họ ta sẽ không tránh khỏi cái chết. Cha mẹ em đã không còn, hãy đi theo hoàng hậu nương nương, người nhất định sẽ thay ta quan tâm em. Tiểu Lan oà khóc. Tại sao nương nương lại muốn gánh hết trách nhiệm? Người tưởng rằng nếu người ở lại, hoàng thưởng sẽ tha cho gia đình người ư? Người có biết không? Người đã cướp mất nữ nhân mà hắn yêu nhất. Cướp đi người mà hắn bất chấp tất cả mà bảo hộ. Vậy mà người nghĩ chỉ cần người chết đi, hắn sẽ cho qua chuyện hay sao? Nương nương, người nói với Lan Nhi, người vĩnh viễn là người thân của em. Tại sao lại không nghĩ cho em? Tại sao người ích kỷ như vậy? Ra khỏi tử cấm thành này rồi, em còn có nơi nào để đi? Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Tiểu Lan, Hoàng thượng là Minh Quân. Ta tin người sẽ không tổn hại người thân của ta Em biết không Nếu ta cùng đi với mọi người Hoàng thượng sẽ chút giận nên đinh công công Người đã đã giả rồi Không thể vì ta mà phải chịu nỗi đau thể xác Ta ngay lập tức rút chiếc châm cài trên đầu, Dí vào cổ mình mà nói Em không thể bướng bỉnh được Em là người thân của ta Ta không muốn nhìn em chịu khổ Nếu em còn không đi Ta sẽ chết cho em xem Tiểu Lan nhìn thấy ta như vậy thì hoảng sợ, nàng luống cốm không biết làm thế nào, chỉ biết khóc. Ta đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn về phía Hoàng hậu, nàng bèn đỡ Tiểu Lan, dịu dàng khuyên nhủ nàng ta. Nàng ta bèn quay bước đi, ta cũng quay đầu lại để không cho nàng ta thấy khuôn mặt mình bây giờ. Chuyện được phát tại website mới.com. Đúng lúc ấy, ta thấy một đám vệ binh đi tới, chúng hô to, Hoàng thượng có chỉ. Không ai được phép ra khỏi tử cấm thành. Bắt hết chúng lại cho ta. Xung quanh bỗng trở nên ồn ào. Ta thấy hán vũ lập tức bay bút lên không. Rút từ đâu ra một thanh kiếm. hung kiếm chém mấy tên thị vệ. Đám thị vệ lập tức bao vây hoàng hậu và hán vũ. Hai người cùng nhau lại cùng tấn công thị vệ. Hán vũ dũng mãnh hơn người. Không hề e sợ. Kiếm vung đến đâu thị vệ ngã ra đất đến đấy. Ta lúc này nhìn thấy thị vệ đổ ra càng lúc càng đông lo lắng vô cùng, chợt hết to, dừng lại, hoàng hậu ở bên kia, đám thị vệ chợt ngơ ngác, hán vũ và hoàng hậu nhanh chóng chớp thời cơ phi nhanh ra phía cổng, có cấm vệ binh hết to, đóng cổng lại, tiếc rằng thân thủ của hán vũ phi phàm, hắn đã chém chết mấy tên lính gác cổng, kịp lúc đưa hoàng hậu ra khỏi hoàng cung, ta rơi lệ, lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được thế nào là giọt nước mắt hạnh phúc, sư phụ. Họ rời khỏi tự cấm thành rồi, người ở trên kia có nhìn thấy không? Họ được giải thoát rồi. Ta vui sướng đến mức khi nhận thức trở lại thì nhận ra mình đang ở điện càn thành. Người chính là hôn quân. Ta không dám ngẩng đầu, bởi ta biết nếu ngẩng đầu lên sẽ thấy khuôn mặt giận dữ của Hoàng thượng. Ta nhận ra bên cạnh ta lúc này có đinh công công và tiểu lan. Ta nghe thấy một tiếng quát vang lên, ta cảm tưởng đất trời như rung chuyển. Hoàng đế này ấn tượng với ta đâu phải là như vậy, hẳn là hắn đã mất hết lý trí, to gan, các ngươi đã gây chuyện gì có biết không? Ta thấy đinh công công dung rảy, ông chỉ biết dập đầu xuống đất liên tục, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Ta nhận ra khuôn mặt tiểu lan trắng bệch, nàng chắc cũng đang rất sợ. Hoàng thượng lại nói tiếp, các ngươi đã biết thân phận mình chỉ là nô tài, tại sao lời chủ tử nói lại dám để ngoài tai? Dám tìm đến chỗ tên thái giám kia, lại dám giúp hoàng hậu trốn khỏi cung Các ngươi đúng là không coi ai ra gì Lôi ra ngoài chém đầu hết cho ta Đúng lúc đó, ta nghe thấy tiếng hiền tần Hoàng thượng, người có chuyện gì mà tức giận như vậy? Hoàng thượng tuyệt nhiên im lặng không nói lời nào Nàng ta lại tiếp tục Hoàng thượng, biết đâu chúng biết hoàng hậu cùng tên hoạn quan kia ở đâu Người hãy để tiếp tra hỏi Nói rồi nàng ta quay sang chỗ chúng ta Danh giọng nói ngẩng mặt lên để buồn cung xem Rốt cuộc các ngươi trông như thế nào mà to gan như vậy Ta hít một hơi thật sâu Từ từ ngẩng mặt lên Quả nhiên Nàng ta nhìn thấy ta và thì đắc ý ra mặt Nàng ta quay sang hoàng thượng Hoàng thượng À ta chính là tài nhân Nói rồi nàng ta tiếp tục À ta chắc chắn biết trong lòng hoàng thượng chỉ có hoàng hậu Nên muốn giúp hoàng hậu rời khỏi cung Có như vậy à ta mới có cơ hội quyển rũ người Có cơ hội leo ngang hàng với thần thiếp Hoàng thượng nhìn ta Ánh mắt khinh bỉ vô cùng Tiện nhân Tiểu Lan gào lên Người dựa vào gì mà nói nương nương thủ đoạn Hiền tần thẳng tay dáng một cái tát vào mặt tiểu Lan Đoạn nói với Hoàng thượng Hoàng thượng Xin người làm chủ cho thần thiếp Lôi cả ba ra ngoài Mỗi người hai mươi trượng Giọng Hoàng thượng vang lên Ta lo sợ Đinh công công lớn tuổi như vậy Làm sao có thể chịu được nhiều đòn như vậy, ta không thể liên lụy người, hoàng thượng, 60 trượng này, ta xin gánh. Nương nương, người làm sao có thể chịu được, Tiểu Lan nhìn ta bật khóc. Ta vuốt ve an ủi nàng ta, thần thiếp chỉ vì mê muội, muốn giành được sự ân sủng của hoàng thượng mà bất chấp tất cả. Hoàng thượng anh minh, xin để mình thần thiếp gánh chịu. Hoàng thượng nhìn ta như đang nhìn vào thứ rác rưởi nhất trên đời, buông câu lạnh lùng: Lôi ra ngoài Ta những tưởng 60 trưởng ấy ta có thể chịu được Nào đâu biết từng đòn giáng xuống Tim ta như vỡ nát Ta quả thật rất khó thở Ta cảm thấy xương cốt như gãy ra từng mảnh Ta ngất đi trong mơ hồ thấy mình trở về là một A đầu mới lên năm Trốn gia đình ra ngoài chơi một mình Vô ý mà ngã xuống nước Ta đã gào lên Ta đã đạp Đã quậy rất mạnh Ta ngoi lên ngục xuống Uống không biết bao ngụm nước Mỗi lần chìm xuống nước Ta lại cảm giác lục phủ ngũ tạng như nổ tung. Ta cứ như vậy, cứ như vậy mà ngất đi. Ào, ào, ta bừng tỉnh, thì ra trận đòn vẫn chưa chấm dứt. Họ dội nước lạnh cho ta tỉnh lại, rồi sau đó lại từng đòn lại giáng xuống. Ta muốn kêu lên thật to, kêu lên để có ai đó đến cứu ta như ngày nào. Nhưng ta biết trong hoàng cung này, không ai có thể giúp ta. Ta bền cắn chặt môi, mỗi một đòn giáng xuống. Răng ta lại càng cắm sâu vào môi, ta không muốn kêu, ta biết nếu kêu lên, ta chỉ khiến Tiểu Lan lo lắng, ta càng kêu thì nàng sẽ càng đau lòng. Ta không thể, ta cứ cắn như vậy, cắn cho tới khi cảm thấy có một thứ nước tràn vào trong miệng, biết rằng đó là máu, nhưng sao ta lại không cảm thấy máu có bị gì, hay tại ta đã không còn cảm giác? Không thể, nếu không còn cảm giác, thì sao ta vẫn thấy phần dưới tê bút như vậy? 60 trưởng ấy đối với ta dài tựa ngàn năm, hình ảnh mười mấy năm qua trong ký ức của ta hiện về. Ta thấy mình đang chạy nhảy trong sân, ta thấy mẹ đang nhóm lửa trong bếp, ta thấy ta hỏi mẹ rằng bao giờ cha về, ta đang rất đói, mẹ nói ta chỉ cần ngủ dậy sẽ thấy cha trở về. Ta đã nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình đang ở trong vòng tay sư phụ, ta thấy người đang cười với ta, ta thấy người nói, a đầu nước dãi rớt đầy lên áo ta rồi